Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn. Không ăn cỏ thanh lương. Chương 280, đinh đầu thất tiến thư. Bờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz kéo vào hỗn nguyên bảo hạt bên trong tiệt đệ tử bất quá trong chớp mắt liền truyền ra một tiếng hét thảm. đón lấy một đạo chân linh xuất hiện bị đưa lên bảng Điều này làm cho còn lại tiệt sáo đệ tử đều là lạnh cả tim Sấn đầu đệ tử biết mình những người này căn bản không ngăn được đối phương liền ngay cả bận bịu hét lớn Chịt Còn muốn đi Nam cực tiên ông cười gần Hốn nguyên bào hạp run dày Từng đảo, từng đảo hốn đổn chi khí mãnh liệt vô cùng Đem từng vị tiệt sáo đệ tử kéo vào bảo trong hộp Trong trước mắt Liện lại vẫn lạc năm Sáu vị tiệt giáo đệ tử Tạ tử Có mắt trần bên trong chiều công minh thấy cảnh này Coi là thật là hai mắt bốc hỏa Tức giận đầy ngực Không nhìn được hét lớn một tiếng Cũng không thẳng nhà Loạt soạt vài tiếng 12 viên đình hải thần châu hiện ra hiện Khắc khắc khắc Bất quá đình hải thần châu một rời khỏi người Chiều công minh bên trong sắc mặt liền thay đổi Trong miệng liên tục ho ra màu đen mưa máu Nhìn thấy mà giật mình Đi Nhưng chiều công minh không hề sợ hãi Chỉ tay một cái 12 viên đỉnh Hải Châu suốt liên tục một đường Bá một tiếng Đi vào đại trận bên trong xuất hiện ở Nam Cực Tiên ông một nhóm đỉnh đầu Nhất thời Ngũ sắc hào quang oanh oanh hạ xuống đem nam cực tiên ông mấy người bao phủ. Đỉnh Hải Châu. Không được. Nam cực tiên ông phản ứng rất nhanh. Vội vã hét lớn một tiếng. Nhưng hào quang năm màu vừa rơi xuống. Nhất thời bọn họ ngũ rác đều bị phong. Trước mắt một vùng tam tối. Giết. Đỉnh Hải Châu bên trong chuyển đến triệu công minh gào thét. Đình Hải Châu viên viên như miệng chén lớn như vậy. Mang theo bảng bạc vô biên 24 chư thiên chi lực rơi xuống. a một vị siêng giáo đệ tử bị một viên đình Hải Châu quẹt vào. Nhất thời kêu thảm một tiếng. Trong thời gian ngắn thân thể hóa thành cho bụi. Một đảo chân linh bay lên, lùi. Nam cực tiên ông hét lớn nhưng ngũ rác bị phong. Hắn chỉ có thể lấy hốn nguyên bảo hạt bảo vệ tự thân. Bước chân lui về phía sau. Một viên đỉnh Hải Châu rơi xuống. Nổ vang một tiếng nệm ở hốn nguyên bảo hạt bên trên. Nam cực tiên ông bước chân lào đảo. Sắc mặt lại biến. Hốn nguyên bảo hạt đều suýt chút nữa bị mẻ phi. Chờ hào quang năm màu qua đi. Nam cực tiên ông ngũ rác khôi phục bình thường. Hắn đưa mắt nhìn lại Nhưng là phát hiện theo hắn đồng thời mấy vị siêu giáo đệ tử đều là bị đưa lên bảng liền cái kia thái ớt chân nhân tuy rằng không có vấn lạ Nhưng cũng là nửa người đều bị hóa thành cho bụi Khuôn mặt thê thảm phục trên đất thê thảm đến cực điểm Khắc <cười> khắc Mắt trở nơi Triệu công minh còn muốn lần thứ hai đánh giết nam cực tiên ông cùng thái ớt chân nhân Nhưng lúc này hắn không nhìn được liên tục ho ra máu Chỉ cảm thấy muốn vấn lạc sống như Khô hấp đều là khó khăn Không thể không chịu hồi đỉnh Hải Châu Đi vào tử thân, trấn áp đá thân mới thở ra hơi Sư đệ Nam cực tiên ông thấy đỉnh Hải Châu bay đi trong lòng nhẹ đi Vội vã kéo thái ấp chân nhân Sư đệ đi về trước đi Ta xem này triệu công minh cũng là không đủ sức xoay chuyển cả đất trời Không phải vậy sẽ không chịu đi đỉnh Hải Châu Như vậy dễ dàng bỏ qua Xem ra tình huống của hắn cũng không ổn Hôm nay chính là chúng ta phá trận ngày Đưa hắn lên bảng thời gian Nam cực tiên ông nói rằng Mà lúc này đã lại lần nữa mọc ra thân thể thái ấp chân nhân chạm lên Sắc mặt trắng bệnh Nhưng áng mắt nhưng là có chút làm người ta sợ hãi Nói rằng Sư quân không cần phải để ý đến ta Hôm nay ta muốn đích thân đưa tiện giáo yêu ma lên bảng Mà lúc này đại trận ở ngoài Đinh Nhạc đã vây quanh Nga Mi Sơn loanh quanh một vòng rốt cuộc có phát hiện Cách đại trận chăm rằm ở ngoài một chỗ tiểu phía trên ngọn núi Có một hang núi bị một đảo cảnh giới trận Pháp cho che lại Tìm tới ngươi Đinh nhạc thân hình rơi xuống Trong lòng một loại cảm giác Tự nói với mình người mà chính mình Đang tìm kiếm liền ở trong đó Nhìn một chút này điểm cảnh Giới trần pháp Đinh nhạc không khỏi nhẹ giọng Xì cười một tiếng Nhất bộ một bước Xuyên qua đảo kia trần pháp Nhưng này nói trần pháp Nhưng là không hề cảnh báo Để đinh nhạc đi bộ nhằn nhá đi tới Luận trận pháp, tiệt giáo xưng hùng thiên địa Này một đảo cảnh giới trận pháp tự nhiên không bị đinh nhạc để vào trong mắt Hang núi này hết sức trống chảy Một cây rộng rãi đường nối nối thẳng lòng nối Đinh nhạc không chút do dự đi vào Không nghĩ tới cách này triệu công minh có như thế chí bảo hộ thân Đinh đầu thất tiến thư cũng là chỉ có thể kéo hắn mà thôi Trong đại sảnh rộng rãi, một vị trên người mặt đỏ đậm đảo trung niên đạo nhân cao mày nhẹ giọng nói rằng Ở bên người hắn, nhưng là siêng giáo đệ tử thân truyền ngọc đỉnh chân nhân cùng đạo hành thiên tôn tôn hai người Vâng trán cũng là nghiêm nghị nhìn về phía trước Mà ở trước mặt bọn họ, thì có một đá tảng đáp thành đài cao Trên đài có một vị siêng giáo đệ tử chính đang chân đạc cương bộ Quay về một cái cỏ khô chát thành tiểu nhân không ngừng mà bái lễ Đinh đầu thất tiến thư Đinh nhạc hai mắt phát quang Vẫn không có bước vào phòng khách liền nhìn thấy cái kia trên đài thảo người Không cần nghĩ Đinh nhạc liền đã biết rồi trước mắt nhìn thấy chính là cái gì Cái kia thảo người sờ khắc này hai mắt cùng tâm hoa nơi đều tắm vào một nhánh tiểu tiến Hát quang dịu dàng Từng tia một vết máu màu đen từ thảo trên thân thể người chảy ra Nhìn qua cực kỳ vượt dị Mà giờ khắc này bộ kia trên xiên giáo đệ tử trong tay cũng lấy ra một tấm tiểu cung Không ngừng mà cây cung quay về thảo người phát tiến Bất quá cái kia cung nhưng là không cung Cũng không có cái gì tiểu tiến bắn ra Nhưng tuy rằng như vậy Cái kia thảo người vẫn là tốt hơn một chút Chịu đến cực sự nghiêm trọng công kích Giống như không ngừng mà chấn động Dòng máu màu đen cũng chảy ra càng hơn nhiều Chân chính thấy cảnh ấy đinh nhạc vẫn là rất khiếp sợ liền như vậy một môn bí thuật dĩ nhiên có thể đem đường đường Một vị đại la kim tiên cường giả cho tươi sống bái tử Không không thể bảo là không cường đại Đinh nhạc ánh mắt nhìn lướt qua vị kia đỏ đậm đảo bào đảo nhân trong lòng khẳng định thân phận của hắn Lục áp đảo quân Hậu thế phong thần chiến bên trong một vị kỳ nhân Trong miệng hào ngôn chí khí Được xưng trước tiên có hồng quân sau có thiên Lục áp đảo nhân còn ở trước Ra tay càng là tàn nhẫn Đảo hạnh thâm hậu Thần thông quàng đại Tay cầm trí Bảo Cùng Vân Tiêu, Khổng Tuyên đều là từng giao thủ, nhưng cũng đều toàn thân trở ra. Bởi vậy ếch ngồi đáy xếng, có thể thấy được hắn không bình thường. Người này không thể lưu. Đinh nhạt trong đầu lói qua lục áp đảo quân các loại tin tức trong mắt sát khí chợt lói lên. Cái kia Đình Hải Châu chính là chí Bảo. Thêm vào cái kia bị cái kia tiệt giáo đoạt đi nhiên đăng lão sư càn khôn xích Diễn biến thành 24 chư thiên Ui năng cực kỳ mạnh mẽ con này chí bào Đinh đầu thất tiến thư mất đi hiệu quả cũng là bình thường Đạo hành thiên tôn nói rằng Hừ Lục ác đạo quân không khỏi lạnh xên một tiếng Mở miệng nói rằng Bất quá cho dù hắn lại trí bảo. Giờ khác này một kẻ tàn phế thôi Căn bản không có thể sử dụng pháp lực thần thông Vẫn là đảo quân kỳ thuật kinh thiên Không phải vậy trận chiến này ta xuyên giáo khả năng sẽ tổn hại Ở triệu công minh trong tay rất nhiều sư huyên đệ Ngọc Đỉnh Trân Nhân khẽ cười nói Nghĩ đến hôm nay Đỉnh có thể phá vỡ tiệt giáo đại trận Mất đi triệu công minh Đem những này tiệt giáo môn nhân đưa lên bảng. Nghĩ đến cái kia phong thần bảng chính thần chi vì cũng nhanh gần đủ rồi. Nghe đến đó, đinh nhạc trong mắt sát cơ ló lên. Này Ngọc Đỉnh chân nhân thật lớn tâm tư. Phải biết đại trận kia bên trong nhưng là tập kết gần như có mấy trăm vị tiệt giáo đệ tử. Đều là tiệt giáo kinh anh. Chiếm gần như 1 phần ba tiệt giáo đệ tử tinh anh số lượng Này Ngọc Đỉnh chân nhân sĩ nhiên muốn đem những đệ tử này đều đưa lên bảng Nhưng vào lúc này, cái kia lục ác đảo quân đột nhiên vừa quay đầu Nhìn về phía phòng khách ở ngoài Trong mắt vẻ ngạc nhiên nghi ngờ lóe qua